Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net bắt một cái. Vậy thì cô muốn nói cái gì chứ? Bởi vì làm cho mình bớt khẩn trương, hiệu vũ háng rộng, dùng giọng điệu cực kỳ tầm thường, cực kỳ qua quyết nhanh nhẹn hài. Chúng ta là một bản kế ước hôn nhân như thế nào? Diệm đang ngây ngần càng người. Cô vừa nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Anh trở mắt nhìn cô, giống nhiều hoài nghi cô bị sinh vật ngoài hành tinh nào đó nhập vào người vậy. Tôi nói là... Cố Thành Thành lại cổ họng, cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng dũng khí lớn nhất trong đời mình bật thốt. Tôi có thể làm đám cưới giả với anh, chỉ cần anh trả tù lao cho tôi là được. Tổng giám đốc cũng biết mà, tôi chính là một bà thím yêu tiền, cho nên chúng ta làm một bản kế ước hôn nhân thì như thế nào? Vài ngày sau, Diêm Đăng đang làm việc lại nhớ tới, vậy mà anh lại đồng ý làm kế ước hôn nhân với Thành Hiểu Vũ. Nhiều lần anh cảm thấy, người bị sinh vật lạ ngoài hành tinh nhập vào là anh mới đúng. Cho dù đề nghị của cô rất phù hợp với nhu cầu của anh, anh cũng không nên tùy hứng mà hợp tân theo. Sự thật chứng minh tự ái của đàn ông có lúc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh tình nguyện tiếp nhận lời đề nghị điên cuồng của Hiểu Vũ, cũng không muốn để cho Bạch Nhã Hân chế giễu mình. Chuyện cứ như vậy mà được quyết định. Mà họ ký kết một hợp đồng hôn nhân, nói rõ quyền lợi nghĩa vụ của hai bên cùng với tù lao mà cô được nhận. Ngày cưới đã được định vào thời gian mà Hiểu Vũ nói với Bạch Nhã Hân, cô ấy thắng. Cách quay tháng chỉ còn 3 tuần lễ, muốn chuẩn bị hôn lễ cũng hơi vội vàng. Nhưng thật may mắn tiền tài là vạn năng, chỉ cần chịu tốn tiền thì tự nhiên có một đội tổ chức hôn lễ hoàn mỹ chuẩn bị mọi việc, bao nọ chỉ cần phối hợp với đội tổ chức hôn lễ là được rồi. Ngày hôm qua, anh theo cô về gặp người nhà của cô. Ông nội và bác của cô đều rất hài lòng về anh. Em trai cô đang đi học ở miền Trung, có thể phải đến ngày cưới mới có thể gặp được. Đối với người nhà của cô, anh thật sự ai nấy xem dáng vẻ cô bọn họ, thương yêu hiểu vũ là như vậy, mà dù gia cảnh không được tốt, nhưng bọn họ đều coi cô như là công chúa. Nếu như biết bọn họ làm đám cưới giả, nhất định thì hai người họ sẽ ngất xỉu mất. Mà bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi, tin cưới đã được ban bố, thiệp mời cũng được, được phát vi trong mấy ngày nay, nơi tổ chức tiệc cưới đã đặt, ngày mai bọn họ phải đi chụp ảnh cưới, buổi tối anh muốn đưa cô về nhà. Để cho cô, người nữ chủ nhân tương lai này gặp mọi người trong nhà. Anh anh chóng xem mấy phần tài liệu ở trên bàn, ký tên xong nhìn thời gian, cũng không xây xích gì nhiều. Nửa giờ trước, chị Lâm đã gọi điện thoại cho anh, nói đã làm một bản món ăn đang đợi bọn họ. Tất cả mọi người đều không chờ đợi muốn gặp vợ tương lai của anh. Đột nhiên một hồi tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của anh. Thấy người nhắn tin đến, thì thần kinh của anh đều là căng thẳng. Anh từ từ mở tin nhắn ra, mi tâm cũng trao lại Đã thấy tin đám cưới của anh, mau hủy bỏ đi, đừng giận dỗi với em nữa. Buổi tối đến nhà em đi, chúng ta cùng nói chuyện một chút. Em nghĩ muốn yêu anh. Là tin nhắn của Bạch Nhã Hân gửi đến, trong lòng anh nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Xem ra cô ta thật sự bị dọa sợ, mới có thể nhanh chóng cầu hòa như vậy. Cô ta đã nói cô ta không còn yêu anh nữa. Nhưng khi anh muốn kết hôn với người phụ nữ khác, cô ta lại không muốn nhường anh cho người ta. Cô ta chỉ muốn anh làm bánh xe sự phòng trong tình yêu của cô ta cả cuộc đời. Người phụ nữ mà anh yêu lâu như vậy lại là một người phụ nữ ích kỷ như thế. Mặc dù anh rất là không muốn thừa nhận mình đã yêu lầm người, nhưng anh cũng muốn gánh vắt trách nhiệm ngang bằng trong chuyện đó. Là trong một thời gian dài, anh để cho cô ta cần lấy là lấy, cô ta mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cũng cho anh ở trong một khoảng thời gian dài, không chịu đối mặt với sự thật, Cô ta mới có thể dẫm đạp lên tình cảm của anh dưới lòng bàn chân như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Anh quả quyết xóa tin nhắn, đứng dậy cầm áo khoác âu phục lên, rồi dài bước rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài, hiệu vũ đang chuối đầu vào thứ gì đó. Cô rất là chuyên tâm, khuôn mặt thỏa mãn tràn đầy ý cười, thậm chí không cảm giác được anh đã đi đến trước bàn cổ cô. Thậm chí cô còn có dũng khí nói với anh việc làm kế ước hôn nhân. Cho tới ngày hôm nay, cho đến lúc nhìn cô như vậy, anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì cô lấy dũng ký đó, ở đâu ra? Nếu như là vì tiền, lý do không đầy đủ. Anh điều tra tình hình tài chính của nhà họ Thành. Mặc dù căng thẳng cũng còn món nợ, nhưng đều là nợ trồng chất bởi vì tiền chữa bệnh. Tiền chữa bệnh của ông nội, ba và người mẹ bị ung thư đã qua thời của cô. Số lượng không lớn đến mức cô phải bán cả việc hôn nhân của mình phối hợp với anh để diễn một vở kịch kết hôn long trọng này cũng không phải là điều dễ dàng. Cô phải lừa dối người nhà, bạn bè, rồi đồng nghiệp của mình. Cho rổ trong tương lai bọn họ có giải trừ kế ước. Cô cũng phải đeo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.